Tào Tháo, thánh nhận đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do diên vị diễn đọc. Quyển Tám, chương 114, hối lộ quyền thần, Tào Phi thất sách. Tào Tháo tạm gác việc quân, tập trung tâm trí vào việc xây dựng nghiệp thành. Chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa năm, không những phố xá được tu tạo hoành tráng, mà ngay cả việc mở rộng mặt phủ cũng cơ bản hoàn tất phủ đệ rộng lớn chiếm gần hết một phần năm nghiệp thành. To hơn cả hoàng cung hứa đâu, cả một quần thể kiến trúc được cấu thành từ hai sân viện Đông Tây, bố cục hai bên không khác nhau là mấy. Nhưng Tây Viện chỉ mở khi có đại hội quần liêu, còn Tàu Gia ăn ở sinh hoạt đều ở Đông Viện. Những việc chính cũng đều xử lý tại đây. Để phu trương sự tôn quý của Tào Tháo, từ cửa chính đến Thính Chính Đường, Nơi ông xử lý các công việc thường nhật, tổng cộng được dựng bốn cửa nghi môn. Mỗi cửa đều có vệ binh, canh phòng nghiêm ngặt Quy cách như vậy còn cao hơn cả thiên tử. Cửa phủ phía ngoài cùng của đông viện có tên là Tư Mã Môn. Chỉ mình tào tháo thường ra vào, nếu không có lệnh thì tuyệt đối không được mở. Nhân vật dù cấp phẩm cao đến mấy, cũng phải đi cửa ngách bên cạnh. Đáy ngộ khác biệt như vậy, chỉ e cũng không khác gì so với thiên tử. Một trưa nọ, cánh cửa tư mã thường ngày Đóng chặt, nay đột nhiên mở ra Nhưng người đi ra không phải là Tào Tháo Mà là một viên duyện thuộc Mới ngoài 30 tuổi Người này chất quan không cao Nhưng thân hình bệ vệ Tức ảo xuất chúng Cử chỉ toát lên vẻ hào quý Ác phải là một nhân vật Rất được Tào Tháo sủng ái Mới có đặc quyền ra vào cửa tư mã như vậy Sau lưng người đó Còn có mấy tên bọc dịch Khậy nậy khiến một chiếc hòm lớn Cũng không biết chứa thứ gì. Nhưng vào lúc này, viên diện thuộc kia, vẻ mặt dường như dư chẳng có gì là dương dương, đắc ý. Trái lại còn có vẻ buồn bã. chắp tay sau lưng đứng trước cửa rất lâu sau, mới chầm chậm qua đường. Trên con đường lớn đối diện với mạc phủ. Hai góc đông Tây đều dựng vài căn viện lạc, vừa giống quan nha lại giống phủ đệ. Trong đó có hai tòa, Tào Tháo đã ban cho Tào Phi và Tào Chương hai vị công tử này đều đã thành hôn thi tử tào phi là chân thị thi tử tào chương là tôn thị nếu như vẫn ở cùng một chỗ với phụ thân nữ quyến thường ngày ra vào sẽ không thoải mái hơn nữa mạc phủ xây dựng trước đó không lâu cư trú bất tiện tào tháo bèn cho họ dọn ra ngoài ở mỗi sáng vào thỉnh an là được lộ tây là phủ đệ của tào phi lộ đông là phủ đệ tào chương Duyện thuộc kia không hề do dự, đi đến bên mé tay, gật gật đầu với tinh lính cát, sau đó liền bước chân lên thềm đá. Người này thường ngày qua lại, đến mức ngày cả đám lính cát cổng cũng đã quen mặt, nhưng đương lúc người này bước chân vào trong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi lanh lảnh cất lên từ phía sau. Đậu phụ, ngươi lại mang món đồ quý giá gì cho tử hoàng vậy? Duyện thuộc này nghe thấy có người gọi tên mình, vội vã quay đầu lại trông thấy một vị công tử thân thể tráng kiện đầu đội mũ võ biên người mặc nhung trang râu vàng rậm rạp đang đỉnh đạt bước ra từ trong phủ đối diện chính là tào chương đầu phụ vội chạy xuống dưới thềm cúi đầu thi lễ thì ra là nhị công tử ngẩng đầu nhìn lại phía sau tào chương là mười mấy tên bọc đông kẻ thì dắt ngựa kẻ thì vác cung kẻ thì cầm bẫy chim còn có kẻ dắt theo cả chó Trong trận thế này là biết chuẩn bị đi săn. Tàu chân cười ha hả, bước đến cân. Bước quanh chiếc hòm kia, rồi cất lời hỏi. Các ngươi thật là, có đầu hay ho, không mang đến cho đại huynh, thì cũng mang đến cho tam đệ. Không coi ta sai gì phải không? Đậu phù biết đó là lời trách đùa, cười đáp. Công tử chứ nghĩ vậy. Đây là đồ thừa tướng, sai tiểu nhân mang qua, không phải tại hạ tự tặng. Mấy hôm trước có vị bằng hữu từ Kinh Châu... Kể đến hai miếng ngọc đẹp Vẫn chưa chạm trổ Nếu công tử không chây Hôm khác tiểu nhân xin tặng công tử một miếng Được rồi tào chương phải tay Ai thèm để ý đến mấy món đồ giấm của ngươi Hôm khác sang phụ của ta Uống một trận đá đời là được Ngươi và đại huynh ta Đang trù tính gì Chứ tưởng ta không biết Tam đệ và đám đinh nghi Cũng không phải có mắt không trong Tưởng rằng ngôi vị của phụ thân hay ho thế sao Ai phải chịu khổ người đó tự biết, ta cũng không thèm tranh với họ. Chỉ cần có rượu để uống, có thú để săn là sống vui rồi. Nếu có cơ hội thì xông phai chiến trường vài trận, vậy là sung sướng. Nhị công tử thật phóng khoáng. Người chớ cười, ta biết các ngươi che ta dung tục, nhưng lại không biết rằng kẻ dung tục chính là các ngươi, muốn sống được như ta, há là dễ sao? Tào Chương nói xong nhảy phát lên ngựa, quất mạnh một roi. Con ngựa lập tức tung vó, đi thẳng. Đám đồ bọc cũng lập tức đuổi theo. vì công tử này cũng thật ngông cuồng Không nghe lời phụ thân, quản giáo. Dám phi ngựa khoa trương ngay trong thành. Đậu phụ lắc đầu rồi lại gật đầu. Người ta nói cũng có lý. Rốt cuộc là ai không thể thoát khỏi những điều dung tục, tầm thương. Hắn nghĩ mãi không biết phải làm sao. Đành bước vào cửa bên tiếp tục việc làm dung tục. Sở dĩ vị đầu tiên sinh này nhận được sự sủng ái. Của cha con Tào Tháo có nguyên do Đến từ thân thế của hắn Tẩu phụ của Đậu Phụ Chính là Đậu Vũ, Đại tướng quân ngoại thích Dưới triều linh đế năm xưa Và là một trong ba người thuộc nhóm đảng nhân Lưu Thục, Đậu Vũ, Trần Phong. Năm xưa Đậu Vũ và Thái Phó Trần Phong Giúp linh đế đăng cơ Ý muốn tru diệt gian tặc Phục chấn triều cương Nhưng lại bị đám hoàng quan Tào tiết vương phụ phá hoại Giật dây thiên tử phát động chính biến Khiến cho đảng nhân và thái học sinh gặp họa diệt môn, gia tộc đậu thị bị sát hại, chỉ còn lại một mình đậu phụ sống sót. Lúc đó hắn mới chỉ 2 tuổi, cũng may đệ đệ của thái úy tiên triều trương ôn là trương sưởng. Mua chuột quân sĩ đem đậu phụ ra ngoài phủ, giao cho viên cố lại của đậu thị là hồ đăng mang đến Kinh Châu, ẩn náo. Để che mắt người ngoài, hồ đăng giả dờ, đó là con của mình, đổi sang họ hồ. Một lòng một dạ dạy dỗ nên người Mãi đến khi thiên hạ chiến loạn Nhân sĩ đồng đảng là lưu biểu đến Kinh Châu nhận chức thứ xử Đậu Phụ mới phục hồi họ cũ Xét Hiếu Liêm Trở thành Mạc Liêu Trong phủ Trấn Nam tướng Quân Hai năm trước lưu tông hàng tàu Đậu Phụ chuyển về dưới trướng Tào Tháo Tào Tháo niệm tình hắn là hậu vệ của Trung Thần Nên rất mực trọng thị Hắn cũng cố cung tận tụy Đặc biệt là trong những ngày đau buồn, ủ dột sau khi đại bại ở xích bích hắn và tào phi cùng dốc lòng hầu hạ tào tháo không chỉ giành được thiện cảm của tào tháo mà còn kết nên mối giao tế hoạn nạn cùng tào phi bề ngoài hắn với tào phi một kẻ là chuyện thuộc một người là công tử nhưng những lúc riêng tư lại là bằng hữu không chuyện gì không chia sẻ cùng nhau vì mối quan hệ đó trong cuộc giành ngôi kế vị giữa hai công tử hắn đương nhiên toàn tâm toàn lực ủng hộ Tào Phi. Đậu phụ không phải là kẻ hành tiến, thường ngày xử lý công việc cũng rất công chính, vô tư. Nhưng trước mặt Tào Tháo, lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp về Tào Phi. Tào Tháo cũng vui vẻ nghe hắn nói. Nhất là sau khi Tào Phi chuyển ra khỏi Mặc Phụ, không thể thường xuyên ở bên phụ thân như Tào Thực, tầm quan trọng của đầu phụ lại càng hiện rõ. bất cứ động tĩnh gì ở Mặc Phụ, hắn đều chạy đến nói với Tào Phi. Lúc này hắn đến cánh cửa thứ hai, đám người hầu của Tàu Phi nhấc lọt ồ ra. Vừa thi lễ vừa cười góp. Đậu đại nhân, lúc nãy công tử vừa nhắc tới ngày đó. Thứ đậu phụ mang tới hôm nay không phải tin tức gì tốt lành. Hắn sầm mặt hỏi, công tử có ở đây không? Công tử đang ở trên sảnh đường tiếp khách Không cho chúng tài hạ qua. Ta lên đó không sao chứ? Ngài nói gì vậy? Người khác không vào được chứ ngài thì vô tư dám cản bước lão ngay. chẳng may công tử biết được lại chẳng đánh gãy chân chúng tại hạ đậu phụ không có tâm trí nghe chúng nịnh bợ cùng đám bọc dịch đi thẳng vào trong vừa đi vài bước đã loáng thoáng nghe thấy tiếng trách móc vọng ra từ trên sảnh đường hắn là tàu phi đang nổi trận lôi đình hắn lập tức dừng bước quay đầu nói với đám bọc dịch cứ để tạm đây lát nữa ta gọi người của công tử đến nhận các ngươi về đi Hai tên bọc dịch là người của Mạc vụ không thể để chúng nghe được quá nhiều. Đuổi xong hai tên bọc dịch, đầu vụ bước nhanh lên sảnh đường. Vừa vào liền trông thấy Tàu Phi đang mặc tiện phục, không ngại lên tiếng mắng giết. Trước mặt Tàu Phi là chu thước, đang quỳ dưới đất. Dường như vừa làm hỏng việc, đang phải thỉnh tội. Giải ghế phía đông có ba người ngồi, một vị trạc tuổi Tàu Phi, thân mặt cấm lụa. Dung màu đơn quý, chính là cháu của chinh lộ tướng quân Lưu Huân tên Uy một người đã qua tuổi Nhi Lập. dáng vóc thấp lung, dung màu tầm thương, nhưng trên thực tế đó lại là mưu sĩ, mà Tàu Phi tin tưởng nhất, tên ngô chất. Cuối cùng là một người trẻ tuổi, diện mạo thanh tú, cử chỉ nho nhã, khóe miệng hơi cười. Đậu phụ thấy người này lạ mặt, nghĩ mãi mới nhớ ra. Thì ra là viên lệnh sự mới vào mặt vụ cách đây không lâu, là con của lão thần Tư Mã Phong. Nhị đệ của huyện lệnh huyện Thành Cao Tư Mã Lãng Tên Tư Mã Ý Đậu phụ bất giác cảm thấy kỳ lạ Ta cùng Lưu Uy ngô chất Đều là bằng hữu thân cận của công tử Những việc cần bàn luận Thường không để lọt ra ngoài Tên tiểu tử này cũng được tham dự từ khi nào Mà ta không biết Đậu huynh Cuối cùng cũng đến rồi Có tin tức gì không Lưu Uy tính hay sốc ruột Mắt bé tì hí Giọng thì sang sảng Nhỏ dòng một chút đậu vô chân mắt nhìn hắn cách tám dặm còn nghe thấy người nói chẳng giấu được gì cả câu này rõ ràng là nói với lưu uy nhưng thật ra là nói với tàu Phi tàu Phi hay nguôi cơn giận quay ra chỉ thẳng vào mặt chu thước giọng chì chiết người hiến kế gì cho ta chọn đầu đem đi tặng người ta khoa trương đến nỗi ai ai cũng biết ta muốn mua làm thái tử có khác gì hối lộ ta biết giấu mặt mũi đi đâu chứ chu thước cúi đầu Trong lòng thầm nghĩ, kế của ta không cầu minh. Nếu ngài cầu minh thì đừng có nghe theo. Nghe theo rồi lại quay ra, ấn trách ta. Nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Tại hạ cũng vì nghĩ cho công tử. Thành tâm nhưng lại hống chuyện thôi ạ Ngô Chất cười nói. Những kẻ lăng y tầm thường. Lỡ hay chết người. Nào có ai là không có ý tốt. Người không có tài bài mua tính kế. Sau này đừng cố thêm dầu vào lửa. Công tử xin chớ để tâm chuyện như thế này cũng chưa là gì hơn nữa chẳng phải tam công tử cũng phải đinh nghi đi nhờ cậy khắp nơi sau ai trong đầu cũng đều có chiêu xấu cả cùng lắm chúng ta chỉ thua nửa chiêu thôi ngô chết mấy ngày trước ra ngoài công cán chu thước mới có dịp gây ra họa này nếu như có ăn ở đây tuyệt đối sẽ không để tàu phi làm chuyện ngốc nghếch tàu phi vẫn không ngớt nhiếc mốc chuyện này giờ trong thành ngoài thành ai cũng biết nếu đây phụ thân biết được thì phải làm sao Thừa tướng đã biết rồi. Đậu phụ chỉ vào chiếc hòm đang để ngoài cửa. hòm ngắm thục này chính là thừa tướng, sai tài hạ mang về. Sao cơ? Tàu Phi thất kinh, sao lại lọt đến tay phụ thân ta? Tây Tàu Duyện thôi diễm, giao nộp, nói rằng có người ở phủ ngay, đến tặng quà. Ông ta không dám nhận, người mang tặng cứ đặt đó, rồi đi mất. Ông ta không biết phải làm sao, đành trực tiếp giao cho thừa tướng. Tào Phi mặt mày trắng bệch, quay đầu, gằn giọng mắng Chu Thước: "Người sai ai đến tặng thôi diễm quà, sao lại bất cẩn đến thế?" Chu Thước bảo miệng đáp: "Không sai ai đến cả, chính là Tại Hạ đem đến tặng." "Tốt, tốt lắm." Tào Phi tức nổ đâm đớm mắt, "Rốt cuộc là ngươi giúp ta, hay hại ta." Chu Thước ấm ức nói: "Tại Hạ chẳng làm gì quá đáng cả, là do tên thôi diễm tính tình kỳ quái." Tại Hạ nói phá bọt mép Ông ta cũng không chịu nhận, đánh cứ đặt đó rồi đi, hơn nữa đâu chỉ có mình ông ta không nhận. Nhưng nào có ai không biết cư xử như ông ta chứ, còn tự đem đầu đến chỗ thừa tướng, đây chẳng phải là cố ý mách tội cho công tử sao? Đầu phù lại nói, ngươi còn dám nói rằng kẻ khác không tốt, thôi quý khi biết rõ là ngươi làm, nhưng lại không nhắc đến tên ngươi, rõ ràng có ý che chở. Thừa tướng muốn chính thức ban hòm đồ này cho, nhưng ông ta vẫn không chịu nhận. Lúc đó mới lệnh cho ta mang trở về. Thôi đại nhân có chỗ nào không công đạo chứ? Ngô chất cũng không kèm nổi, nói quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài hệ. Giống như chung nguyên thường. Thôi quý kê cũng là một bậc trí sĩ đạo đức. Người tặng đồ cho ông ta có khác gì vả vào mặt ông ta. Chỉ có những kẻ vô lại tép riêu mới nhận thôi. Chu Thước không dám cãi lại Tàu Phi nhưng nghe đám người kia nói thì vô cùng không phục. Chứ nói việc này ngay cả tiên triều cũng có lúc mua quan bán tước, hối lộ công khai đấy thôi. Ngồi chất thấy hắn vẫn còn ngoan cố, bèn tiếp tục trách móc. người đúng là đã dốt, còn bảo thủ. điều hay ho thì không học, toàn học những thứ tai bay và gió, công khai hối lộ, bán tước mua quan, triều đình như vậy từ trên xuống dưới đều là vô lại. Tào phi nhíu mày nhăn mặt, nói những thứ này làm gì? Thái độ của phụ thân ta thế nào? Đầu phụ thới dài đáp thừa tướng chẳng nói chẳng rằng chỉ bao tài hạ mang đồ về cho ngài phụ thân không nổi giận sao thưa không dù như vậy nhưng tào phi vẫn thấp thỏm không yên chiêu này của phụ thân còn lợi hại hơn cả việc nghiêm khắc giáo huấn để cho y phải tự mình suy xét đây nếu như tào thực ở bên nói thêm đôi lời vậy thì ác hỏng chuyện còn nữa đầu phụ lại nói khi tài hạ chuẩn bị rời phủ phu nhân có nhờ gã hậu chuyển lời Dạng Tài Hạ nhân tiện mời ngài qua đó một chuyến. Phụ nhân có việc cần nói với ngài. Phụ thân biết chuyện đã đành. sau ngay cả mẫu thân cũng bị kinh động như vậy? Tàu Phi lại càng đau đầu. Cho gọi ta sao? Không phải phụ thân ta đã nhắc đến chuyện này với mẫu thân chứ? Điều này Tài Hạ không biết. Đầu phụ lắc đầu. Nhưng Tàu Thuần tướng quân bị bệnh sinh nghỉ. Thừa tướng phống định sau bữa trưa sẽ tự đi tuần tra. Quân danh chắc hẳn giờ này không ở trong phủ chu thước nghe chửi nãy giờ nghe thấy câu này bèn nhỏm dậy nói chết rồi chú công đi tuần tại hạ phải quay về ngay mau đi đi tàu phi vội phẩy tay không có chuyện gì đừng đến tìm ta tạm tránh đi một thời gian đã ngài cũng đừng chần chờ nữa phu nhân triệu kiến mau đi mới phải nói đoạn chu thước ba chân bốn cẳng chạy mất tàu phi nhìn cái hôm đi đi lại lại chép miệng than thở Hay, ta cũng thật hồ đồ Sao lại đi một bước sai lầm như vậy Tổng hại đến danh tiếng đã đanh Còn kéo theo biết bao hệ lụy. Xét cho cùng Y cũng chỉ là công tử Không có quan tước chính thức Trong tay cũng không giàu có gì Mặc dù lấy danh nghĩa là của hội môn Còn thừa để đem tặng Nhưng lấy đâu sai nhiều gấm lụa thế đều là mượn tiền của chú cháu Lưu Hưng, Lưu Y Để mua món nợ này Còn chưa biết trả thế nào Đặc biệt mấy ngày trước Tào Tháo đột nhiên nảy ra ý định, kỳ lạ. Muốn đón sái chiêu cơ, con gái cô sái ung từ hung đô về, gả cho đồng điên Đô ý, đồng tự. Còn định tặng một phần của hồi môn, Tàu Phi không dám không làm. Vì thế khoản nợ, ngày càng nhiều. Lưu Uy cười ha hả nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đưa tiền cho công tử dùng. Há lại bắt ngài trả lại, ta sẽ quay về nói với thúc phụ một tiếng. Món nợ này coi như hết, ta tạ hiện đệ. Tào Phi dòi dăng, Chấp tay cảm tạ. Không dám, không dám. Lưu y đứng dậy, sau này cần dung tiền, hãy cứ tìm ta. Điều là những vật ngoài thân, có đáng gì chứ? tào Phi lại nói, tiền tài, tuy là vật ngoài thân, nhưng tình bằng hữu này, thật sự hiếm có. Câu này tào Phi nói thật sự xuất phát từ đái lòng. Trong đám nhân sĩ văn phỏ của tào Danh, những kẻ biết vơ vét nhất chính là tào Hồng và Lưu Huân. Trong tay không chỉ nắm một lượng lớn điền sản, mà còn thường xuyên kiếm chác vụ lợi tàu phi cần mượn tiền đương nhiên phải nghĩ đến tàu hồng đầu tiên nhưng vị thúc thúc này không chỉ hám tiền còn bổn xỉn một cách cũng không rời tàu phi không biết làm sao mới phải tìm đến lưu gia nào ngờ lưu uy vung tay hào phóng như vậy đúng là họ hàng còn chẳng bằng bạn bè công tử quá khen mau đi đi phu nhân triệu kiến cấp đấy đúng đúng hay đợi một lát trở về chúng ta sẽ hàng nguyên tiếp Tàu Phi gọi hai tên bọc đồng Rồi tất tả đi ra Nhìn theo bóng Tào Phi dần đi xa Tư Mã ý nãy giờ chưa mở lời Bỗng phá tan sự im lặng Lưu huynh Chuyện không tử mượn tiền thì không sao Nhưng cần hiểu được đạo lý Cực thịnh tất xi, si. Lệnh thúc cực lực kiếm chắc như vậy E rằng không phải chuyện tốt Có câu phú quý kiêu nhân Lưu Y nhếch mép cười khẩy, Không hề để tâm Sợ gì chứ thúc thúc ta tà và tào gia là chỗ giao tình thân thiết ai dám không nể vai phân. hơn nữa bây giờ đã không còn giống như thời xây dựng hứa đâu nữa rồi những cái chấp pháp nghiêm khắc đều đã bị điều chuyển mãn sủng nếu không phải chấp pháp quá nghiêm ở những năm, sau đến nội bị phái tính đồn trú tương phan đám vương tư tuyết đẩy bị bãi miễn chức trưởng sử điều về trong quân còn cả tên huyện lệnh trường xã dương bái nghe nói cũng bị quan viên hứa đô, đàn hạt Tự tiện dùng hình giết người, giờ đang ở trong đại lao, chịu tội đấy thôi. Còn cái nào quản nổi chúng ta? Khuôn mặt ông tồn của Tư mã Ý khẽ lộ ý cười, không buồn tranh luận với hắn. Trong lòng thầm nghĩ, lời hay khó khuyên được kẻ đáng chết. Thừa tướng bãi nhiệm những tên khóc lại kia, chẳng qua là cái sách nhằm hòa hoãn mâu thuẫn sau chiến bại. Vậy mà, ngươi cũng tưởng thật. Kỳ thực, Tư mã Ý vốn không coi lưu huân là đồng đảng chỉ vì chính thức phu nhân của lưu huân tên là vương thị không có con ông ta lại ái mộ một người con gái bên nhà tư mã đang định nạp về làm thiếp nếu xét một cách kỹ càng người con gái đó là họ hàng xa của tư mã ý hai nhà qua lại cũng vì mối quan hệ này tư mã ý cũng nhờ lưu uy mà trở nên cùng hội cùng thuyền với tàu phi lúc đầu hắn không muốn nhập sĩ nhưng đã làm quan thì phải nhập gia tùy tục người mà tàu tháo lập làm người kế tục chính là thừa tướng tương lai Không những vậy, ngày sau còn có thể là hoàng đế. Chọn đúng chủ để vò giúp, ác có thể, trở thành công thần, một đời. Món lợi lớn như vậy, ai chẳng muốn lấy. Ngô chất vẫn cúi đầu, lặng im không nói, thấy hai người họ không nói gì nữa, đột nhiên cất lời. Ta hơi lo cho công tử. Lo ngày ấy vì phu nhân trách mắng sau Đậu phụ hỏi, ngô chất lắc đầu. Lo tâm công tử, dân lời xàm ngôn, lưu y hỏi. Nếu vậy thì có gì đáng sợ Ngôi chất mông lung Nhìn ra ngoài sơn vườn trống trải Con người Nếu đường đường chính chính Những kẻ bên cạnh sao có thể làm hại Tư mã ý tiếp lời Ta hiểu rồi Ngài đang lo sau chuyện này Công tử lại hấp tấp Coi những nhân sĩ chính trực như Thôi Diễm Thành đối thủ Vô duyên vô cớ Tạo thêm kẻ địch cho mình Những bậc công thần của xa tắc Thật sự có lòng trung với quốc sự tuyệt đối không thể để mất Ngôi chất giật minh, quay sang nhìn hắn. Đúng là như vậy. Ngài cứ yên tâm, từ mã ý vân về tay áo, giọng lãnh đạm. Những bậc công thần của Sa tắc, nếu như không hiểu sự tình, không biết phải theo ai, phò ai, thật sự muốn đối địch với công tử, vậy thì không thể coi họ thực sự là công thần của xa tắc rồi. Nếu không phải thực sự là công thần, vậy thừa tướng còn để ý đến lập trường của họ không? Ngôi chất ngẫm nghĩ, lời này quá thật, cũng có lý. Bất giác cơ gù Mẫu thân triệu kiến không thể không đến Tàu vi bồn dồn thấp thỏm Bước vào trong phủ Hỏi thăm chuyện thuộc Được biết phụ thân quả thực đã đến danh trại Lúc này y mới thở phào Nhẹ nhõm Đi qua thính chính đường Ra hậu viện Mạc phủ trong nghiệp thành trước kia Là nơi ở của viên thị Kiến trúc vốn vị đã rất cầu kỳ Lần này tu tạo lại Mở rộng Xây cao hơn nên ngay cả hậu viện cũng hoành tráng hơn lúc trước rất nhiều trong vườn được lát bằng đá xanh vuông bản lớn hàng hiên hai bên trồng đủ loại tang liễu du hè tiết trời vào đầu xuân dương hưng hoa sắc lá vô cùng thu hút bên trái là phòng xá của các vị phu nhân tên thường gọi là phường mộc lan bên phải là nơi ở của các vị thiếu niên công tử gọi là phường thu tử đi qua ôn thất tiểu cát Trong đó có một tòa chính đường mới xây vô cùng nguy nga. Vầm hiên uống lượng, viết trên treo một tấm bảng cổ viết ba chữ, hạt minh đường. Tàu Phi đến trước tấm rèm bích xa, không nhìn thấy đáp nha hoàng hầu hạ. Chỉ thoảng thấy bên trong có tiếng đàn bà nói chuyện. Vội lùi lại hai bước, khẽ hắn giọng, bấm báo. Nhi tử đã đến ạ Biện thị lập tức đáp lời, con ta không cần đa lễ, mau vào đi tàu phi lúc này mới khẽ ven tấm rèm cúi đầu bước vào bỗng nhìn thấy bên trong không chỉ có mẫu thân của mình mà các phu nhân khác cũng đều có mặt chính giữa phòng kê ba chiếc ghế biện thị mặc thường phục không hề phục sức ngồi ở giữa trong lòng đang bế con nhỏ tàu hung mới bốn tuổi hoàng thị ngồi bên trái đầu khẽ cúi sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi sau cái chết của tàu xung bà lúc nào cũng buồn bã Ngồi bên trái là Vương Thị Phu Nhân Kế cũng lạ Vì Vương Thị này là quá vụ tái giá Năm xưa ở Uyển Thành Vì bà ta mà Tào Tháo Mất đi đứa con yêu quý Tào ngang, Nhưng Vương Thị không vì thế Mà bị thất sủng Luận về tư lịch Bà ta và Tào Tháo không phải quen biết từ sớm Luận về dung mạo Thì không bằng đỗ thị triệu thị Đã hơn 30 tuổi vẫn chưa có con Nhưng vì tri thư đạt lý xử sự, sự công đạo Nên được tất cả các cơ thiếp rất mực tôn trọng Ngay cả Tào Tháo cũng nhìn ba Bằng con mắt khác Vì vậy cũng được ngồi chung với biện thị Hoàng thị Đỗ thị, tần thị, doãn thị Đều ngồi một bên Trông thấy công tử đến, bèn vội đứng dậy Còn đám cơ thiếp như Tống thị Chu thị, Lý thị, Triệu thị thì không được ngồi Vừa trông thấy Tào Phi Liền vội vàng, chúc vàng phúc Người ta là con của chính kinh phu nhân Lại là trưởng tử tuyệt đói không thể coi thường. Tàu Phi há lại dám nhận, cúi thấp người khấu tà, nhi tử xin vấn an mẫu thân và chư vị phu nhân. Hoàng thị và biện thị tình như chị em đã đành, phương thị thì không dám nhận lễ, bèn nghiêng người đáp lễ. Đại công tử mau mau đứng dậy, đều là người nhà cả, hãy ngồi xuống nói chuyện. Biện thị cười nói, trước mặt chị em chúng ta, làm gì có chỗ cho nó ngồi. Ta chỉ dặn dò vài câu, nói xong liền đuổi đi. Để nó khỏi chây đám đàn bà chúng ta nhiều lời. Câu này khiến chư vị phu nhân che miệng cười. Tàu Phi thấy mẫu thân mặt mày tươi cười, đón chắc rằng không phải là họa. Thấy vững dạ hơn nhiều, cũng cười nói theo. Hôm qua con dâu của mẫu thân còn nói, muốn mang vệ nhi qua để mẫu thân khoay khỏa. Lần này dọn ra ngoài quá thực không quen. Các phu nhân cùng ở một chỗ nói nói cười cười, thường ngại, hẳn sức náo nhiệt. Nói nói cười cười sao? biện thị nụ cười chợt tắt bất giác than thở vuốt ve mái đầu nhỏ của tàu hùng đời ta thật khổ xin được ba anh em các con đã đành lại còn phải nuôi thêm đứa tiểu oan gia này nữa không biết lúc nào mới hết lo lắng hết vất vả đâu có được mấy ngày nói nói cười cười tàu tháo và biện thị sinh tàu hùng khi đã bốn năm tuổi vì lẽ đó nên cậu bé thân thể ôm yếu từ lúc sinh ra đến giờ bệnh tật không thôi Tuy Tàu Hùng đã 4 tuổi, nhưng vóc dáng cũng không bằng đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng. Thường xuyên phải uống thuốc do Lý đang Chi bốc để sống qua ngày, liệu có không lớn được hay không, còn chưa biết. Hùng Di vẫn còn nhỏ. Thân thể khó tránh khỏi yếu nhược đôi chút. Ngày sau chăm sóc tốt hơn, ác sẽ khỏe mạnh. Hơn nữa vũ em vú già trong phủ đều như vậy. Mẫu thân có thể giao cho họ. Không cần lúc nào cũng phải nhọc tâm, lo lắng Tàu Phi nói mấy lời quan tâm chân thành Khiến các phu nhân thi nhau gật đầu Biện thì lại nói Ta đứt ruột đẻ nó ra sau nở rời xa Nay các con đều đã thành gia lập nghiệp Cả ngày không biết bận biểu những gì Tên tiểu an gia này Tuy có bệnh Nhưng lúc nào cũng biết nghe lời mẹ Bế theo bên mình Cũng coi như được an ủi Tàu Phi nghe câu cả ngày không biết bận biểu những gì cảm thấy mẫu thân đang bắt đầu chuyển chủ đề sang mình không dám tiếp lời đứng ngay ra hồi lâu mới nói mẫu thân cho gọi con là có chuyện gì dặn dò sao hung sự của em gái con chuẩn bị thế nào rồi thưa mẫu thân đã sắp xếp ổn thỏa tàu vi vừa nói vừa đưa mắt nhìn tần thị đang đứng một bên tuân thị là danh gia vọng tộc nên con đã bố trí của hồi môn tốt một chút nhi nữ sức giá lần này là con của tần thị nhưng vị phu nhân này thân là trắc thất tính cách lại hiền diệu tất thảy đều nghe theo sự sắp xếp của biện thị nghe tàu Phi nói vậy cũng chưa gật gật đâu thầm than thở xét cho cùng là con do bà dưỡng dục xuất giá tổng phu há lời không cảm thấy muộn phiền triệu thị đứng hầu bên cạnh tần thị nữ nhân xuất thân ca nương trong phiên phủ này khéo ăn nói mỉm cười gấp vui vậy thật là tốt con tần tỷ tỷ lấy chồng tam công tử thành thân Quả đúng là sông hỷ lâm môn Tam đệ sắp thành thân sao tào Phi vừa vui mừng Vừa kinh ngạc Kinh ngạc là gì huynh đệ trong nhà Mà không hề hay biết Còn vui mừng là vì Một khi đã thành thân Rất có thể tào thực Cũng sẽ dọn ra ngoài ở Giống như Y và tào Dương Như vậy sẽ không còn kè kè Ở bên phụ thân nữa Ta mãi tối hôm qua Mới nghe phụ thân con nói chuyện Hai cha con họ đã thương lượng từ lâu Quyết định rồi mới nói cho ta biết. Biển thị khẽ nở nụ cười, dường như vô cùng hài lòng với hôn sự của Tào thực. Tất cả của hội môn của em gái con, đều do một tay con sắp xếp. Hẳn cũng có kinh nghiệm. Vậy thì chuyện thành thân của thực nhi, cũng phải phiền con rồi. Tuy không cần phải xa hoa, nhưng cũng giữ chút tay diện mới được. Còn há có thể, để huynh đệ thiệt thôi. Mẫu thân yên tâm. Việc trù bị cứ giao cho con. Nhưng không biết là cô nương nhà ai ạ? Triều thị lại giang lời đáp cũng không phải là xa chính là cháu gái của tây tào diện thôi quý Khê, trong mặt phủ chúng ta tài mạo sông toàn hiền thục nhu mì cô nương ấy với tâm công tử Thật là một đôi trời sinh tào phi giật mình cháu gái của thôi diễm sao đúng là như vậy điều quan trọng chính là nhà người ta biện thị lắm bẩm thôi thị ở thanh hà là vọng tộc khí châu thôi diễm lại là người chính trực xử việc nghiêm minh Rất được nhân sĩ Hà Bác nể trọng, nếu là con nhà tâm thương thì thôi, nhưng đã kết thân với Thôi Thị thì không thể thất lễ, đây cũng là cơ hội để nhà chúng ta mát mài mát mặt, con cũng cần dụng tâm hơn. nụ cười trên mặt tàu phi dần dần đông cứng lại, y biết rõ lời mẫu thân nói không sai. Thôi Thị ở Thanh Hà là danh môn Hà Bắc quan trọng hơn là Thôi Diễm, đảm nhận chiếc tay tàu duyện, trong tay nắm quyền giám sát thuộc viên. Của Mạc Vũ, tất thảy, những việc như nhận mệnh chuyện thuộc, điều chỉnh chức vị đều do một mình Thôi Diễm quyết định. Tàu thực kết mối hôn sự này, ngày sau, há lại chẳng mượn tay Thôi Diễm, kéo bè kết đảng trong tàu phủ sau. Tàu Phi thầm cảm thấy bất an. Biện thị đâu phải một vị phu nhân tầm thường, thấy con trai mặt mày thất sắc, trong lòng đã hiểu rõ tám chín phần Hai đứa con trai cả năm nay âm thầm canh đua. Thân làm mẹ sao không hay biết con nào chẳng là con, hát có thể thiên vị cho đứa nào? Bà cúi đầu vuốt ve tàu hùng, nói một cách ngụ ý. Đôi khi ta nghĩ, nếu như các con không lớn khôn lúc nào cũng ở bên ta giống như tên tiểu an gia này, sống một đời thanh tịnh, không bon chen, đấu đá thì tốt biết bao. Nhưng thời gian nào có tha ai? Các con giờ đều đã lớn, mẫu thân cũng đã già không thể ngăn các con xông pha kiến thân lập nghiệp làm quan lớn đến mấy mẹ cũng không quan tâm chỉ mong huynh đệ các con khỏe mạnh bình an thận hòa như một là được thực nhi hành sự không câu nệ tiểu tiết còn cái chương nhi thiếu dũng tranh cường thiếu điềm đạm bà không muốn nói quá rõ ràng nên cố ý loài cả tào chương vào còn lão đại là con thì sao hãy gặp chuyện là hay suy nghĩ lung tung Các con ai cũng đều có chút tật sâu. Kinh thi có câu Nhị tử thằng châu Phím phím kỳ thệ Nguyện ngôn tư tử Bất hà hữu hại Đã là huynh đệ Thì phải bao dung lẫn nhau Đặc biệt là con Thân làm anh cả thì tấm lòng Càng phải rộng mở hơn Biện thị xuất thân ca kỹ Mặc dù chưa từng đọc sách Nhưng cai giao kinh thi thì thuộc như lòng bàn tay tào phi nghe xong Không mấy động lòng Nhưng Hoàng thị ở bên cạnh lại bắt đầu nghẹn ngào. Bà tức cảnh sinh tình, nhớ về đứa con sung nhi yếu mệnh của mình. Nếu như tàu xuân vẫn còn, há lại đến lượt di tử của ghe khác, trên ngôi đoạt vị. Biện thị chỉ mãi cảnh tỉnh con mình, lúc này mới thấy lỡ miệng, không muốn nói tiếp nữa. Vương thị cầm tay, lấy Hoàng thị. nửa cười, nửa trách biện thị. Tỷ tỷ hà tất phải nói với công tử nhiều như vậy. Công tử từ bé, đam đọc sách. Hiểu lễ nghĩa, việc hành sự ở bên ngoài lại còn cần đánh nữ nhi chúng ta giáo hướng sau. Ai chẳng biết đại công tử thông minh tài giỏi, đối nhân hậu đạo. Hát có thể bạc đại huynh đệ trong nhà. Sau khi sắp xếp xong chuyện, hôn sự lần này, cả nghiệp thành ác xa khen đại công tử hiếu đệ tri lễ. Nói rằng đại công tử là người hiền đức, trong lòng công tử đã tính toán đâu ra đó rồi. Tỷ tỷ nói có đúng không? Câu này vẽ ngoài là nói với biện thị, nhưng đạo lý rõ ràng là nói cho Tàu Phi nghe. Tàu Phi bất giác đưa mắt nhìn người đàn bà này. Quả là một nữ nhân thông minh. Chẳng trách không con, không cái vẫn được sủng ái không thôi. Biện thị cũng nương theo ý tốt của bà ta. muội muội nói cũng đúng. Con nghe thấy chưa? Trở về hãy nhớ kỹ trong lòng. Vài ngày nữa, đưa dâu đến hứa đâu, đừng để lỡ việc. Mau sớm quay về giúp thực nhi nữa Con đã nhớ rồi Tàu Phi lại cung kính quay ra Thi lễ với các vị phu nhân Chậm chậm, lui ra khỏi Hạt minh đường Thế nhưng, Tàu Phi không thực sự Để tâm đến những lời mẫu thân nói Điều y đang trăn trở trong đầu Chính là hồng thục gấm Mà Thôi Diễm đã trả lại Chẳng trách sự tình phức tạp như vậy Lại còn giao cá hộp quà Thì ra là cố ý chằn mặt ta Cái gì mà danh sĩ Hà Bắc Trung thần chính trực kia chứ. Bọn ngôi chất nước lợi khen ngợi. Hóa ra cũng chỉ là kẻ dập dòm sau lưng thôi. Tam đệ kết mối nhân viên này. Sau này lại càng phải cẩn thận. Tàu Phi mang một bụng bực dọc. Lại không dám nhắc đến chuyện này trước mặt phụ thân. đúng lúc không lễ với tuân thị đã đến. Bèn miệng cớ đón dâu để đến hứa đô. Tạm thời tìm nơi thanh tịnh tránh né sự đời. Vốn dĩ y muốn mời chung cho đồng hành nào ngờ người ta đã sớm lên đường mà chẳng một lời cáo từ người tào tháo sai đồng hành cùng y lại là trình dục và đổng chiêu trình dục là kẻ lĩnh binh còn tạm được nhưng đồng hành cùng đổng chiêu thực sự hơi khó xử nếu luận về công lao đổng chiêu không có gì phải nói nhưng ông ta lại quá tích cực trong việc giúp tào thị tím quyên từ việc tào tháo nhận chức thừa tướng bãi bỏ phong quốc của lưu thị cho đến việc mở rộng nghiệp thành Chuyện nào cũng đều do ông ta thực hiện. Ở Nghiệp Thành, ông ta rõ ràng là công thần, nhưng trong mắt các cụ thần hứa đô, thì ông ta là một kẻ tiểu nhân hạnh tiếng, vô sĩ. Nay là lúc Tàu Phi cần phải tích lũy danh tiếng của mình, mà lại đi cùng một nhân vật như vậy. Hát có thể lấy làm đẹp mặt. Năm xưa tào Tháo xây thêm mặt vụ ở Nghiệp Thành. Tướng phủ ở hứa đô không ai coi sóc, thành ra lạnh lẽo, bèn lệnh cho tưởng sự. Vương Tất, lĩnh binh lưu thủ, vừa bảo vệ kinh sư, vừa giám sát bách quan. Vương Tất hay tin công tử đến đưa dâu, bèn vội vã lĩnh binh đến mạnh tân, nên đón. Sau đó hậu tống đến hứa đô, tào phi trình dục và cả tân nương cũng đều tạm dừng chân ở tướng phủ cũ. Duy có động chiêu không biết có phải là do tự cảm thấy vướng chân hay là do nguy cơ khác mà không ở lại tướng phủ, tìm một dịch quán khác để nghỉ ngơi. Tào Phi cũng chỉ mong như vậy nên không níu kéo. Ba ngày sau chính là ngày lành tháng tốt. Mới tờ mờ sáng, Tần Lan tưng Uẩn để dẫn theo huynh đệ Tuân Phủ, Tuân Sân Đến ngành thân, Chính đường trong Tướng Phủ Bài bài vị Tổ Tông của Tào Thị Tần Lan Tân Nương khấn bái Tổ Tiên Rồi lại khấn đầu về phía Nghiệp Thanh Tỏ lòng hiếu đạo Và khấu đầu với Tào Phi Tỏ sự để đạt, Tuân Phủ, Dân nhạn, Tuân Sân Tung Tiền Xu làm lễ nạp Thái Mọi người hàng huyên cách sáu một hồi Mới lên xe cùng đi Bên phía tuân phủ còn náo nhiệt hơn Không chỉ giang đèn kết hoa Bài đặt hương án Mà người đến xem và chúc mừng Cũng kéo đến từng đòn Tuân Úc thân là lệnh quân Đương Triều Danh sĩ Trung Nguyên Lại kết thân với đệ nhất gia tộc trong thiên hạ hiện nay Trên là cũ Khanh Đương Triều Dưới là Đám Trí Sĩ Thanh Lưu Nào có ai không đến chúc mừng Ngay cả bách tính dân đen Cũng đổ ra đường xem cảnh náo nhiệt Trong ngoài tân phủ người đông như kiến Tân Lan Tân Nương về đến nhà Tiền đường bái phụ thân Hậu đường bái mẫu thân Tân Lan đội mũ Tân Nương cài trăm nâng chén kim bôi cùng nhau hành lễ Năm tây nữ đông ngồi đối diện nhau Làm lễ học cẩn Kết phát kính tửu Hoàng lễ đáp tạ với thân hữu rồi Cùng chuyển vào hậu đường ra ngoài bài thiệt rượu thiết đại khách mời Tuân Úc thân phận tôn quý Nên không tiện chúc tụng Chỉ ngồi hạng nguyên Cùng các lão thần như Dương Bưu Vinh Hợp Thiếu tử Tuân Vũ Tuân Sân chưa đến tuổi nhược quán Chỉ e sơ xuất Nên tất cả những việc liên quan Đều do con rể trăng quân lo liệu vị thì ngược sử đại nhân hôm nay Lại Nghiễm nhiên trở thành một nhân vật lớn Việc trong việc ngoài Bận thở không ra hơi Tàu Phi là quý khách trong quý khách Có con cháu nhà tương thị vây quanh hậu hạ, mãi mới có cơ hội đến trước mặt Tuân Úc, cười nói. Tuân thúc phụ, từ nay chúng ta đã là người một nhà. Ngày sau, mong ngài quan tâm hơn, đến tiểu điệt. Tuân Úc thần thái đo nghiêm, mỉm cười đáp. Công tử Hà Tất phải đa lễ. Quốc trưởng Phục Hoàng mới qua đời chưa lâu, theo lý mà nói, chưa nên vui vậy thế này. Cũng nhờ mỹ ý của lệnh Tôn, lễ ngộ của quân thân, Nên mới không muốn để mọi người mất mặt, lễ ký có câu, hôn lễ giả, tương hợp nhị tính chi hảo, thượng dĩ sự, tông miếu, nhi hạ dĩ tục, hậu thấy giả. Chỉ mong phu thê chúng tương kính như tân, chung sức đồng lòng, phụng sự thiên tử. Tàu Vi có thể cảm nhận được sự xa cách trong câu nói. Cách giáo này, ngày trước khi cùng ở hết đâu, Tương Úc còn gọi y là hiền điệt, vẫn coi y là vãng bói thân thiết. Như này lại trở thành công tử Còn nói chung sức đồng lòng Phụng sự thiên tử Tàu Phi há có thể hài lòng Xem ra cuộc hôn nhân này Vẫn không thể thay đổi Mâu thuẫn giữa hai nhà tuân tàu Có lẽ tuân út đồng ý kết thông gia Chỉ là để lưu lại lối thoát cho tử tôn trong họ Chứ không phải do tấm lòng Phật trợ hắn thất Đã có sự thay đổi Tàu Phi cười khó xử Đang không biết trả lời sao Tuân út bỗng trông thấy trình dục Bất giác đứng lên trọng đức ngài cũng đến rồi trình dục xúc động nói giọng rung rung bao năm không gặp thực sự rất nhớ lệnh quân nay không phải xong pha trận mạc nữa tôi đã tính mệnh thừa tướng đưa dâu chỉ là việc sau chủ yếu là đẩy đến thăm ngài quan hệ giữa trình dục và tuân úc thân thiết hơn những người khác họ đều là những người trợ giúp tào tháo sớm nhất đặc biệt là trong sự biến chuyện châu phản loạn họ đã cùng trải qua không ít hoàn nạn tuân úc cất giọng cảm khái Từ khi định đô đến nay, ít có dịp trùng phùng. Lần trước Nam Hạ cũng bận rộn không gặp được ngay. Tính sơ qua, có lẽ chúng ta cũng đã bảy tám năm không gặp. Đúng vậy, điều già cả rồi. Trên dột vuốt chầm sau bạc, tôi đang định từ quan, trở về là một lão bách tính đây. Năm xưa ở đâu có chiến trận thì phi ngựa đến đó, chỉ sợ tuột lại sau lưng kẻ khác. Nhưng nay thân thể không ổn rồi. Chẳng đánh đấm gì được nữa. Tương Úc lắc đầu không thôi, năm xưa trình trọng đức, cương nghĩ biết mấy, trận quan độ ông ta chỉ mang theo bảy tám trăm người, mà dám cứ thủ Nguyên Thành, Duyện Châu, phản loạn quân lương không đủ, ông ta lại dám nhẫn tâm dùng thịt người, phơi khô làm lương thực. Tranh cường hiếu thắng cả đời là thế, vậy mà giờ đến tuổi xế chiều nhọc sức, hát không cảm thấy chua xót sao? Trình dục nắm chặt tay Tương Úc, thở vắng thang dài, có câu trăng tròn lại khuyết, nước đầy thì tràn, Chúng ta đều là những kẻ kinh qua, phong ba nếm đủ vì đời Nay tử tôn đã có tiền đồ phía trước Cũng nên lui lại dưỡng ra rồi Tuân Úc nghe được ẩn ý trong câu nói của ông ta Nhưng vẫn cười khổ, lắc đầu nói Ngài nói đúng nhưng người với người khác nhau Chuyện với chuyện bất đồng Có những chuyện liên quan đến thiên mệnh xá tắc Không thể lui lại Không nói những chuyện này nữa Ngài chứ vội vã trở về Ở lại chỗ tôi vài ngày Chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ. Câu nói ấy chưa dứt đã trông thấy Nghị Lan vàng tim bước vào trong sảnh đường. Đây cũng là một bậc lão nhân sức thân tự diện Châu, tuổi lớn hơn trình dục, tay chống mộc trượng. Còn có một hậu sinh trả tuổi đỡ phía sau, ba người gặp lại một phen cảm khái. Tàu Phi đợi mãi mà không chen được lời. Bỗng trông thấy vị hậu sinh đang đỡ vạn tim, tướng mạo đôn hậu, cử chỉ giữ lễ, bèn mở lời rào đón. Hiền đệ là con cháu nhà ai Người trẻ tuổi chắp tay quý đầu đáp, bẩm công tử. Tại hạ là bào huân ở Bình Dương. Người chính là bào thúc nghiệp, con có bào quẩn tướng sau Năm xưa bào tính cùng Tào Tháo cử sự, nhưng đã chết trong tay giặc can vàng trong trận thọ trương. Ngay cả thi thể cũng không còn, Tào Tháo thương nhớ vì bằng hữu cũ, bèn hậu đải vợ con ông ta. Như nay trưởng tử của bào tính là bào thiệu đã làm quan trong triều. Còn vị nhị công tử bào huân này lại càng nổi tiếng. Mặc dù vẫn chưa nhập sĩ Nhưng dân chúng chuyện châu ai nấy đều hay Anh ta cung kính thu lễ Niên thiếu hữu đức tào Phi cũng từng nghe nói Chính là tại Hạ tào Phi đang có ý loài kéo thêm tâm phúc Kim Nhường đáp Lệnh tôn vào phụ thân ta là bạn chí giao Chẳng may phong thân vì nước Hiền đệ Kim Nhường Hiểu lẽ đó là phúc của bào thị Phúc của quốc gia Công tử quá lời rồi Hiền đệ quá là Kim Nhường Tào Phi mặt mày đắc ý, này tướng phụ đang cần dùng người, nghiệp thành đã ban cầu hiền lệnh. Nếu hiền đệ muốn, ta có thể nói đòi lời trước mặt phụ thân, cho đệ vào làm diện thuộc trong phủ. Khi đó với tài năng của hiền đệ, hai lại không thể lập thân báo quốc sau. Tàu Phi tưởng rằng anh ta nghe thấy những lời này, ác sẽ rối rất cảm ơn. Nào ngờ bào huân chỉ mỉm cười khiêm nhường đáp. Chức thì ít người thì đông, kẻ sĩ đua nhau tranh tiếng. Tại hạ lập thân hành đạo, chỉ mong cẩn trọng, không dám mua cầu con đường hạnh tiến, xin thất lễ. Câu nói này khiến cho vị đại công tử, hai mắt trận tròn, hồi lâu sau mới định thần lại, trong lòng thầm chửi. Đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng dám không coi ta xa gì, y đang không biết trút giận vào đâu. Bỗng cảm thấy có người khẽ kéo tay áo. Công tử, Trần Đại Nhân, Tàu Phi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Trần Quần tươi cười ngày sau lưng. Năm xưa Trần Quần cùng cha vào kinh, cũng từng ở dưới trướng Tào Tháo, sau nhận chức huyện lệnh ở ngoài rồi chuyển sang nhận chức thi ngự sử. Năm xưa khi ông làm diện thuộc trong Mạc phủ, các con của Tào Tháo đều còn nhỏ tuổi, duy chỉ có Tào Phi lớn nhất, vì thế tiếp xúc cũng nhiều. Trần Quân giờ đang bận trong bận ngoài. Nhưng kỳ thực từ lúc Tào Phi bước vào cửa, ông ta đã chú ý âm thầm quan sát nhất cử nhất động của vị đại công tử này sớm đã nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ ban nãy bao thúc nghiệp tuổi còn liên thiếu lại là một thư sinh không màng thấy sự công tử chớ đê tâm nào nào xin mời sang bên này đoạn kéo vòi tàu phi vào chỗ ngồi giơ tay vẫy một cái bỗng đâu một đoàn người ùa đến đều là con cháu quan viên đã nghe danh công tử từ lâu ngưỡng mộ ngưỡng mộ mong công tử thay tại hạ bay yết thừa tướng Tại hạ từ lâu đã nghe công tử hạ bút như thân, thơ văn Mỹ Ý, xứng danh tuyệt tác, quả là tài cao. Nếu công tử không chê, tiểu đệ nguyện đi theo công tử. Xét cho cùng, loại người cố chấp như bào huân vẫn là thiểu số. Trong thấy công tử của thừa tướng, ai chẳng muốn kết thân. Nghe thấy những lời tán tụng, nên bợ của đám người trẻ tuổi này, Tàu Phi cuối cùng đã lấy lại được chút thể diện. Dần dần nở nụ cười đắc ý, không lâu sau yến tiệc bắt đầu. Được dọn ra Trần Quần cũng không đi ra chỗ khác Mà ngồi luôn bên cạnh Tàu Phi Tuân gia y vọng lớn Nên giao thiệp cũng nhiều Các lão thần trong triều hầu như đều đến cả Thái úy trước kia là Dương bu Ngồi ban đầu, mé tay Thái thường từ cầu, tông chính lưu nguệ Đại tư nông phương ấp Thiếu phủ cảnh kỷ Trung úy hành trinh Lệ tư hiệu úy chung do Việc kỵ hiệu ý Đinh sung vị đô úy từ mã phong giáng nghị đại phu vương lãng thị trung hoa hâm thượng thư tả bọc xạ vinh hộp thượng thư hữu thừa phan úc lần lượt ngồi phía sau ghé cười người nói đến dự tiệc của tương úc hẳn là tự tại hơn nhiều so với đến chữ yến của tào tháo duy chỉ có vị quan lộc huân mới nhận chức là khoái việt và đại hồng lư hàn tung ngồi uống rượu một mình không nói gì hai người họ vừa mới từ kinh châu vào triều nhận chức nên chưa quen biết nhiều Mọi người cùng nâng chén cạn một ly Đã trông thấy tuân ẩn mặc hỷ phục Màu đỏ bước ra Trên tay cầm chén Đến kính trụ từng bang Tàu phi thấy anh ta thì vội vàng đứng dậy Chưa kịp nói câu chúc tụng Tuân ẩn đã tranh nói trước Đa tạ, đa tạ Tâm công tử, sao lại không đến Tàu phi thấy anh ta vừa mở miệng liền nhắc tới tàu thực Thầm cảm thấy cục hứng Chỉ nói, tiểu đệ cũng sắp thành thân rồi Đang bận lắm Tuân ẩn cười nói Vậy thì tốt quá. Phiền đại công tử, thay tại hạ, chuyến lời hỏi thăm. Nói đoạn liền đi sang bàn bên cạnh. Tàu Phi thấy hắn chỉ hỏi hắn mỗi tàu thực, mà không buồn hàng chuyện với mình nửa câu, lửa giận trong lòng đã bốc lên. Nhưng lại không tiện tỏ ra ngoài mặt, đành thăm nuốt cục tức vào bụng. Thế nhưng nghĩ kỹ, cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói thì không sự quan trọng như vậy. Các huynh đệ đều đến cả. Tại sao Tàu Tháo chỉ sai một nhi tử đi? y đang nghĩ đi nghĩ lại thì không thể hiểu nổi bỗng trông thấy có một bọc đồng bước vào sảnh đường quỳ xuống thi lễ khé bấm đại nhân có kỳ đô úy mà thiết con trai có về úy khanh mã đăng mang đến hai hòm quà chúc mừng tuân úc nói mau mời mã đô úy vào bọc đồng trả lời mã đô úy nói phụ thân ngày ấy có bệnh nên không thể vào trong được ngày ấy cũng phải trở về hầu hạ thuốc thang chỉ để lại quà chúc mừng rồi định đi ngay. tôi Úc điềm đạm trả lời, khách quý quá nhiều không tiện ra ngoài hàng huyên, thay ta tạ ơn mã đô ý. Hôm khác cha con ta sẽ đến cảm tạ, cho ngày ấy đi đi. Những người có mặt đều hiểu, từ khi chung do vào kinh nhắc đến việc mượn đường, quan trung, mã đàn liền Lâm bệnh. Rõ ràng là tâm bệnh, ông ta vào triều làm liệt canh. Không câm tâm bảo con trai giao nộp binh quyền, nhưng cũng sợ mã siêu vàng tội thông đồng cử binh. Làm luân lị đến mình Thật là tiếng thói lượng năng Đặc biệt là đòn ỏi Vì đòn nói nhau qua đời Ông ta ở trong triều Ngay cả một bằng hữu thân cận cũng không còn Không biết nên tìm ai thương lượng Bèn dứt khoát tiện cớ đẩy đóng cửa không ra ngoài Tên bộc đồng đó lĩnh mệnh đi ngay Lại một tên khác chạy giàu, Ngự xử đại phu Hi không đến Lời còn chưa dứt Hy lự đã rung rung bước vào Tàu Phi vô cùng kinh ngạc vị danh sĩ kinh học là câu đồ của trịnh huyền này mới nhận chức ngự sử đại phu được vỏn vẹn hai năm mà đã như già thêm cả chục tuổi sâu tóc đều đã đốm bạc tay phải chống trượng không lưng mỏi gói bước đi chậm chạp cứ như không thể ngẩng nói đầu lên lệnh quân xin chúc mừng ngài Tung úc thấy ông ta vừa giận vừa thương giận vì ông ta dân thư đàn hạt hại chết cái nhà khổng dung thương vì ông ta cũng bị do tào tháo cưỡng bách nhận chức ngự sử đại phu, nhưng ngoài việc dơ đầu chịu bán ra thì chẳng có chút thực quyền nào, thì chẳng có chút thực quyền nào, xét cho cùng trên danh nghĩa, ông ta cũng là đại quan cao thứ gì thiên hạ, cũng phải nể mặt một chút. tôi út rời chỗ, dẫn theo Tử tôn, cùng đến đáp lễ. Khi công khách sáo rồi, xin mời nhập tiệc." Hy Lự nhìn trái nhìn phải, chư thần trên sảnh đường. Vẫn cười cười nói nói, chẳng ai buồn chào hỏi ông. Những kẻ quay ra nhìn ông cũng ít bất giác thở dài nói trong nhà vẫn còn nhiều việc tôi không làm phiền nữa mong lệnh quân thứ lõi nói đoạn chắp tay chào rồi run rẩy đi ra khi xuất bậc còn xích chút nữa trượt chân tuân út cũng không níu giữ chỉ lắc đầu không thôi hy hồng dự sao lại thành ra như vậy tàu phi không thể hiểu nổi trần quân nhỏ giọng nói từ khi hài chết khổng dung thì thành ra như vậy run run rẩy rẩy như người mất hôn văn võ trong triều đều coi kinh ông ta Cao độ danh nho, một bụng kinh luân, năm xưa y phong nhường nào. Tàu Phi trong lòng thầm nghĩ, nơi này khác biệt một trời, một vực. Với nghiệp thành, phụ thân ta ở nghiệp thành nhất hô bách ứng. Tất cả các diện thuộc, quan lại, đều chỉ mong dẫm lên đầu kẻ khác để tiến thân. Nhưng bách quan ở hứa đâu thì hết mực coi trọng tuân Úc. Miệng lúc nào cũng xưng tụng nghĩa quân thân, ôm giấc mộng phụ thân ta, trả lại triều chính cho thiên tử. Để hoàng đế độc đón triều cương chia sẻ rõ ràng đến vậy phụ thân ta còn có thể nhận nhìn bao lâu trong lúc mãi suy nghĩ y đột nhiên cảm thấy hỉ đường huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài đổng chiêu đến rồi tàu phi lúc này mới nhớ ra đổng chiêu vốn đi cùng y nhưng mãi vẫn chưa lộ diện không biết đã đi đâu đổng chiêu cung kính bước lên sảnh đường chắp tay không lưng nói lời chúc tụng hạ quan chúc mừng lệnh công tuấn úc đứng lên Bước đến đỡ dậy Công nhân không cần đa lễ Hai người họ có quá nhiều ân oán Động chiêu đề nghị khôi phục Củ Châu Chi cháy Tương Úc cực lực phản đối Động chiêu chủ trương phế bỏ Tông quốc của Lưu Thị tuân Úc lại một lần nữa can dự Động chiêu bại trước Tam Công Tấn vị Thừa Tướng tuân Úc kháng nghị nhưng vô ích tuân Úc đâu phải chỉ có một mình Ông đại diện cho các cụ thần hứa đô Đại diện cho rất nhiều sĩ nhân vĩnh xuyên thế mà đổng chiêu lại dám đơn thương độc mã khiêu chiến bọn họ nhưng vấn đề là sau lưng đổng chiêu là tào tháo vậy còn chưa đủ hay sao những người có mặt đa phần đều coi đổng chiêu là kẻ khác phái đều nhìn vị khách không mời này với ánh mắt oán phẫn hỉ đường tĩnh lặng tới mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy trần quân thấy không khí khác lạ bèn vội mời đổng đại nhân xin mời ngồi đống chiêu vẫn giữ được thần thái lạnh nhạt nói: ta phung mệnh thừa tướng đến đây, còn có việc phải diễn kiến thiên tử, không tiện ở lại lâu, hãy để tài hạ được kính lệnh quân một chén. được. tương úc gọi nhi tử bưng hai chén rượu qua, hai người cầm lấy rồi từ từ uống cạn, dơ chén rộng lên, không sót một giọt. lệnh quân tủ lương thật tốt, công nhân cũng không kém mà. hà quang còn phải diễn kiến thánh thượng, xin được cáo lui. xin hãy bảo trọng động chiêu chắp tay váy chào xung quanh đoạn chậm chậm đi ra trên dãnh đường không khí vẫn tĩnh lặng như tờ. Trần Quân nhìn theo bóng dáng động chiêu như chợt nhận ra điều gì đó. Đột nhiên cầm chén rượu nhỏ giọng mời. Bản quan chúc mừng công tử. Tào Phi cười đáp. Ta đâu phải là Tân Lan đại nhân chúc ta làm gì? Nếu như ta đón không nhầm, công tử sắp sửa gặp vận may rồi. Trần Quân tự nhấp chén rượu lẩm bẩm nói. Những năm nay thừa tướng phái Động Chiêu đến hứa đô. Đâu có lần nào, tay trắng xa về, hiện các vị công tử đều đã gia quán thành hôn. Ta nghĩ Động Chiêu cùng đi đưa dâu chỉ là giả. Chỉ e là lĩnh mệnh thừa tướng đến xin quan tước cho chư vị công tử mới là thật. Tàu Phi bán tính bán nghi, nhìn Trần Quân với ánh mắt kỳ lạ. Thầm suy xét xem lời ông ta nói liệu có đáng tin. Trần Quân cũng lặng lẽ quan sát Tàu Phi, âm thầm đông điếm xem vị công tử này suốt cuộc giá trị bao nhiêu khách không mời đã đi xa thì yến lại trở về với không khí huyên náo ai nấy đều nâng chán chút tụng duy chỉ có bàn của hai người họ vẫn trầm lặng ai nấy trong lòng đều có tâm sự Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cả hai bất thân bật cười cùng lúc trần quần không để lỡ thời cơ nói công tử nhân hiếu thông tệ hà quan nếu có thể cùng ngài cộng sự cho triều đương thì thật là may mắn biết bao tàu phi giỏi đáp lời ngài quá lời rồi ngày sau mong trường văn huynh Quan tâm nhiều hơn Trần Quân hí hửng cực đầu Cách xưng hô thay đổi Trần Đại Nhân của triều đình từ nay Đã trở thành trường văn huynh của Tào Phi